chương 526, đáp tội. 3 ngày sau, Lý Nguyên ngày nào cũng chạy tới địch gia nghe ngóng tình hình, liền chạy tới báo với đường tiêu, địch phong phụ thân của địch Lan đã trở về, nghe ngựa khí của địch Lan, phụ thân nàng lần này tựa hồ thu hoạch rất khá, nhưng cụ thể có hái được thiên diệp thảo vạn năm hay không còn chưa biết, bởi vì sau khi địch phong quay về vẫn chìm trong giấc ngủ, cho nên Lý Nguyên không thể thăm dò được. vi tình không đan. Đường tiêu đương nhiên lại theo chân Lý Nguyên đến địch ra, địch lan đưa cho đường tiêu một cái ghế dựa, nhưng lại không đưa ghế cho Lý Nguyên ngồi. Lý Nguyên chơ mặt nói gì đó bên cạnh địch lan, nhưng nàng tỏ ra không hề để ý. Đường tiêu cũng không gấp, khẽ khép mắt đợi một canh giờ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc địch phong tỉnh dậy. Địch thuốc, ta dẫn đến cho ngươi một vị khách lớn. Lý Nguyên vừa thấy địch phong tỉnh lại, vội vàng cười hì hì nên đón. a Địch Phong rửa mặt trong cái chậu địch lan đem tới, lúc này mới đi về phía đường tiêu đang ngồi trong sân. Ngươi là bằng hữu của Lý Nguyên. Đúng. Đường tiêu nhẹ gật đầu. Hắn là đại phúc tinh, hắn ở nhà ta một tối, mắt của bà ngoại ta đã sáng trở lại, có thể nhìn thấy mọi vật. Lý Nguyên vội vàng nói thoáng qua với địch Phong, chứng minh đường tiêu xác thực là người đáng tin tưởng. Ngươi muốn mua dược thảo văn năm. Địch Phong cũng không để ý tới lời nói của Lý Nguyên. Lại hỏi đường tiêu. Đúng. Quy củ cũ, đưa một khối thượng phẩm linh thạch trước, sau đó xem hàng. Địch phong vươn tay về hướng đường tiêu. Tại sao? Đường tiêu nhò mắt, tuy tính cách của hắn cũng không bạo ngược, nhưng nếu có người cố ý gây khó dễ, hắn cũng không loại bỏ khả năng giết người cất của. Đương nhiên, đối với loại người có gia đình, có người phải nuôi, trước mặt nữ nhi của hắn, đường tiêu cũng không dễ dàng ra tay. Quy củ là quy củ. Bởi vì ngươi là khách nhân lần đầu tiên tới đây, ta làm sao biết được ngươi muốn mua thật hay không? Nếu ngươi mua thật, đến lúc đó khối thượng phẩm linh thạch này sẽ được khấu trừ vào bên trong tiền dược liệu. Địch Phong nói tiếp. Huynh đại, địch thúc là như vậy đấy. Lý Nguyên vội vàng nhỏ giọng nói với đường tiêu. Cầm đi. Đường tiêu chừng mắt nhìn địch Phong trong chốc lát, sau đó ném một khối thượng phẩm linh thạch cho hắn. Khách quan chờ một lát. Sau khi Địch Phong thu được khối thượng phẩm linh thạch, thái độ khách khí hơn không ít, quay người đi vào trong phòng. Vừa rồi Đường Tiêu Kỳ thực đã dò xét tu vi Địch Phong tận lực dò diếm, xem chừng hắn ít nhất đã trên thoát thai hoàn cốt. Chỉ là người như vậy tại sao lại ẩn cư ở đây, hơn nữa mưu sinh bằng nghề hái thuốc, làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đó cũng không phải chuyện Đường Tiêu quan tâm. Ở đây bán thuốc sao? Khi Đường Tiêu đang ngồi trong sân đợi Địch Phong lấy dư liệu Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ cửa sân đi vào. Nam tử trẻ tuổi cao lớn tuấn lãng, y phục bằng tơ lụa, vừa nhìn đã biết là đệ tử của nhà đại hộ, nữ tử cũng có vài phần tư sắc, nhìn cách gian mặc trên người, có lẽ là nữ đệ tử của tông phái nào đó. Đường Tiêu vừa nhìn đã nhận ra, hai người này đều đã thoát thai hoán cốt, có tu vi địa nguyên tứ giai. Ở đây bán thuốc sao? Tại sao không trả lời ta? Nam tử thấy Đường Tiêu chỉ nhìn hắn không lên tiếng. Tựa hồ có chút mất hứng. Ha ha, ở đây sắc thực bán thuốc, nhưng chúng ta không phải người bán thuốc, mà là đến mua dược thảo. Lý Nguyên lăn lộn trên đường phố một thời gian dài, vừa liếc nhìn đã biết hai người này có lai lịch lớn, nhưng cũng không phải người của Vân Vũ Tông, vội vàng cười cầu hòa nói với bọn họ. Vậy người bán thuốc đâu? Nam tử có chút không kiên nhẫn hỏi Lý Nguyên. Vào trong buồng lấy dược liệu rồi. Lý Nguyên tươi cười trả lời câu hỏi của Nam tử kia. Địch Lan, con gái của địch phong từ vùng trong đi ra, nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi, liền lấy hai chiếc ghế từ bên cạnh tường viện đặt xuống đất, nam tử nhìn thấy trên mặt ghế còn dính bụi đất liền nhíu mày, đợi địch Lan lau ghế sạch sẽ rồi mời bọn hắn ngồi xuống. Địch Lan hiển nhiên cũng không phải loại thiếu nữ quá ngon hiền, sau khi ném lại một câu kêu nam tử kia tự lau ghế, chuẩn bị quay người rời đi, kết quả bị nam tử trẻ tuổi lớn tiếng chất vấn kéo lại các ngươi đối đại với khách nhân như vậy sao? nhà ta không bán thuốc cho người ngoài, là các ngươi tự mình tìm đến. địch lan lập tức trả lời. người, người, trên mặt nam tử trẻ tuổi lộ ra biểu lộ hung ác, tựa hồ như muốn dạy dỗ địch lan, nhưng nể mặt nữ tử đứng bên cạnh cũng không lập tức động thủ. đại ca, ta giúp ngươi lau ghế. lý nguyên vội vàng chạy tới, dùng tay háo ra sức lau ghế. lúc này nam tử trẻ tuổi kia mới thả địch lan ra. Đường Tiêu lắc đầu, nếu nam tử trẻ tuổi kia không động thủ đánh Lý Nguyên, hắn cũng sẽ không can dự đến chuyện cãi lộn của bọn hắn. Nói ra, cha con địch gia xác thực rất có ca tính, nhưng bọn họ quả thật không chủ động bán thuốc cho người ngoài, người không mở cửa tiệm, đương nhiên không chú ý đến nhiều lệ nghĩa xử sự, sự như vậy. Tiểu nữ làm sao lại đắc tội với các hạ rồi? Địch Phong mang một hòm gỗ lớn từ trong buồng đi ra, nghe thấy tiếng ồn nào trong nội viện, vội vàng buông hòm gỗ đi tới bên này xem ra hắn không có loại bảo vật chữa vật chuyên môn dùng cất chữa dược thảo vạn năm như hồ lô, cho nên dùng hòm gỗ đặc chế đựng dược thảo, để tránh dược tính bị sói mòn. vị này chính là địch dược sư. chúng ta có nghe người ta nói địch dược sư hôm nay vừa vận từ bên ngoài trở về, tìm kiếm được không ít dược thảo thượng hảo, cho nên chúng ta đặc biệt tới đây xem hàng. nữ tử trẻ tuổi mở miệng nói ý đồ đến đây của bọn hắn, cũng không trả lời câu hỏi của địch phong. những dược thảo hái được này. Ta đều cần dùng, không bán cho người ngoài. Địch Phong khoát tay háo về phía nam tử trẻ tuổi, sắc mặt có chút khó coi. Người thật không thức thời. Người kia không phải cũng tới đây mua thuốc sao? Dựa vào cái gì mà không thể bán cho chúng ta? Nam tử trẻ tuổi bình thường đã quen bá đạo, không nghĩ tới địch Phong lại không nể tình như thế, bất giác liền nổi giận. Địch Phong trầm mặc một hồi, liếc nhìn Lý Nguyên và Đường Tiêu, lúc này mới lại mở miệng nói với gã nam tử trẻ tuổi. Muốn mua dược thảo, phải giao một khối thượng phẩm linh thạch trước. Làm gì có quy củ nào như vậy? Một khối thượng phẩm linh thạch cũng có thể mua toàn bộ gia sản của ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi làm như vậy là cố ý muốn gây khó dễ cho chúng ta đúng không? Nam tử kia vốn đã tức giận, lúc này âm điệu nói chuyện cũng gay gắt hơn một chút. Trưng 527, nghiêm bằng. Đường tiêu không hề có hứng thú với tranh chấp giữa đôi nam nữ trẻ tuổi và cha con địch thị. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện hắn có thiên diệp thảo vạn năm là được rồi. Nhưng đường tiêu thật sự cảm thấy phiền toái với đôi nam nữ vừa đến này. Nếu bọn hắn không đến, hiện tại có lẽ hắn đã bắt đầu giao dịch với địch phong rồi. Bất kể ngươi là ai, lần đầu tiên đến đây mua thuốc, phải tuân thủ quy củ của nơi này. Địch phong rất kiên trì nói với nam tử kia. Ngươi thực sự không nhận ra ta. Ngươi có biết nghiêm thành chủ không? Hắn là thuốc phụ của ta. Nam tử trẻ tuổi càng lúc càng tức giận, tựa hồ vì nguyên nhân mất mặt trước nữ tử bên cạnh. A, Thân thích của nghiêm thành chủ. Cái này không cần linh thạch nữa. Trong ánh mắt địch phong lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng có chút bất ngờ, đại khái không nghĩ tới thân thích của nghiêm thành chủ sẽ xuất hiện trong nhà hắn. Xem ra tên nam tử này có thể chỉ là bà con xa của nghiêm thành chủ, lúc này cố ý lôi nghiêm thành chủ ra để hù dọa người khác. Nhưng địch phong hiển nhiên cũng không muốn chọc vào phiền toái. Hừ! Mau lấy những dược thảo kia cho hạ muội ta. Nàng chính là đệ tử chân truyền của ngũ sư tổ Phi Vân Tông. Phi Vân Tông là một trong những chi nhánh lớn nhất của Vân Vũ Tông. Ngươi có thể đắc tội được không? Tên nam tử thấy uy hiếp có hiệu quả, lại tiếp tục uy hiếp thu phong thêm mấy câu. Phi Vân Tông xác thực là tông phái chi nhánh của Vân Vũ Tông, nhưng không được xem là chi nhánh thân cận nhất mà là tông phái bị Vân Vũ Tông thâu tóm trước đây mấy năm, nam tử trẻ tuổi này rõ ràng muốn chấn trụ Địch Phong, cho nên mới lôi Vân Vũ Tông ra uy hiếp. Địch Phong do dự một lát, lúc này đã không thể xách hòm gỗ mang về phòng trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng hắn vẫn quay người đi về phía hòm gỗ, xách hòm gỗ đến trước mặt mọi người, sau khi mở hòm gỗ ra, giới thiệu với ba người về dược thảo bên trong. Mấy cây này đều là dược thảo trên vạn năm hái được lần này. Đây là một cây huyền minh thảo có gần hai vạn năm. Đây là cây thiên diệp thảo có lịch sử 1 vạn hai ngàn năm. Dược thảo vạn năm. Nữ tử kia nhìn chằm chằm vào dược thảo bên trong hòn gỗ, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Phải biết rằng dược thảo vạn năm bên trong tiên thảo chi thành có thể đều bị vân vũ tông lũng đoạn thu mua. đệ tử ở vân vũ tông giống như nàng bình thường rất khó thu mua được. Không cần nói nữa, ngươi báo tổng giá trị đi. Những dược thảo này chúng ta lấy toàn bộ. Nam tử trẻ tuổi thấy nữ tử tâm động như thế, vội vàng mở miệng cắt đứt lời giới thiệu của địch phong, hơn nữa khẽ vươn tay, hóa thành một linh phụ đại thủ, vươn về phía hòm gỗ. Sắc mặt đường tiêu trầm xuống, một linh phụ đại thủ từ phía hắn cũng đồng dạng bay ra, đập tan linh phụ đại thủ của nam tử trẻ tuổi, hơn nữa ôm hòm gỗ đặt trước mặt mình, sau đó bắt đầu đánh giá mấy cây dược thảo bên trong. Ta chính là cháu ruột của nghiêm thành chủ nghiêm bằng. Nếu không bán những dược thảo vạn năm này cho Hà Mội, to gan giao dịch với người bên ngoài, ta sẽ lấy danh nghĩa của Nghiêm Thành chủ tịch thu những dược thảo này. Tốt nhất ngươi đừng tự tìm phiền toái." Nam tử trẻ tuổi tựa hồ nhìn ra tu vi của Đường Tiêu không thua kém mình, nhưng vẫn lấy thân phận của mình ra đe dọa Đường Tiêu. "Tự tìm phiền toái?" Đường Tiêu tức giận hừ lạnh. "Nghiêm Thành chủ là thứ gì chứ? Ngươi dám nói Nghiêm Thành chủ là cái thứ gì? Không muốn sống nữa sao?" Mang nghiêm thành chủ ra hù dọa, nhưng lại bị người này coi khinh, nghiêm bằng càng không nhịn được, giận tí mặt. Vị đạo hữu, những dược liệu vạn năm này, phi vân tông chúng ta có trọng dụng, kính xin đạo hữu thành toàn, chúng ta nguyện bỏ ra giá gấp đôi giá vân vũ tông thu mua. Nôn tử của nữ tử trẻ tuổi vẫn còn khách khí khi nói với đường tiêu, nhưng ngữ khí lại có vẻ rất bất thiện, bên trong mơ hồ có ý tứ lấy tông phái ra cưỡng chế đường tiêu. Định Phong nghe được lời nữ tử kia nói liền nhíu mày, thu mua giá gấp đôi Vân Vũ Tông, đối với hắn không có lực hấp dẫn nào hết, nếu lén lút bán ra, chí ít có thể bán với giá gấp 10 lần. Những dược thảo vạn năm này đối với ta đồng dạng cũng vô cùng hữu dụng, hơn nữa ta đến trước các ngươi một bước, toàn bộ chỗ dược thảo vạn năm này ta đã đặt mua hết, nhị vị muốn thu mua dược thảo vạn năm, kính mời đi nơi khác. Đường Tiêu Bình thản trả lời nữ tử kia. Ha muội ta khách khí với ngươi như vậy, Ngươi còn càn quái, rõ ràng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Sắc mặt nghiêm bằng đầy lạnh lùng, nghiêm nghị trách cứ đường tiêu, xem bộ dạng chắc chắn muốn động thủ rồi. Đường tiêu không để ý tới hắn, hỏi địch phong giá cả của những dược thảo vạn năm này. Khi địch phong đang muốn mở miệng nói gì đó, nghiêm bằng đứng sau lưng đường tiêu đột nhiên rút ra một cây trường mâu màu bạc, trực tiếp đâm về phía hậu tâm đường tiêu, xem dáng vẻ muốn xuống tay trước để đánh lén cường sát đường tiêu sau đó cướp lấy những dược thảo vạn năm này. Đường tiêu không né tránh, mặc cho ngân mâu kia đâm trúng vào hậu tâm của hắn, tuy đều là địa nguyên tứ cấp, nhưng công kích của võ giả địa nguyên tứ cấp khác trong mắt đường tiêu căn bản chỉ như con sâu con kiến lay cây, căn bản đều không đáng để hắn tận lực né tránh và ngăn cản. Thấy ngân mâu đâm trúng hậu tâm đối phương, trong lòng nghiêm bằng vô cùng vui mừng, xem ra cuối cùng cũng chút được áp khí trong lòng, nhưng không ngờ ngân mâu giống như đâm vào sát đá. Rõ ràng không cách nào đâm vào thân thể đường tiêu Điều này khiến cho nghiêm bằng cả kinh Chẳng lẽ trên người đối phương có mặc bảo giáp phòng ngự vô cùng cường hãn Ngươi vì những dược thảo này mà động thủ giết người Đường tiêu vốn cũng không muốn gây chuyện ồn ào ở đây Hơn nữa hắn căn bản không xem trọng đôi nam nữ trẻ tuổi này Nhưng nghiêm bằng hết lần này đến lần khác ra sức khiêu khích Hơn nữa ra tay ngon động, Trực tiếp muốn giết chết hắn Cho nên đường tiêu sẽ không lưu hắn lại Nếu ngươi thức thời thì để dược thảo vạn năm lại, nếu không nghiêm ra ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Nghiêm bằng thấy đánh lén không có kết quả, tựa hồ có chút trở dạ trường mâu màu bạc liên tiếp đâm ra, sau đó lại lôi nghiêm ra ra, ý đồ bức bách đường tiêu khuất phủ. Trưng 528, khẩu khí lớn. Ha ha ha ha! Đường tiêu phá lên cười. Nghiêm ra! Chỉ dựa vào lời nói và hành động vừa rồi của ngươi. Bồn công tử có thể lập tức tiêu diệt cứu tộc nghiêm gia ngươi. Chỉ có điều bồn công tử thật sự không rảnh rỗi như vậy, nhưng ngươi thì chết chắc rồi. Địch phong kéo địch lan ra xa, mặc dù biết dược thảo vạn năm nhất định sẽ mang tới một số phiền toái không cần thiết, nhưng đến mức giết người diệt tộc lại là chuyện lúc trước địch phong căn bản không nghĩ tới. Khẩu khí lớn thật. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám nói diệt toàn tộc nghiêm gia ta. Ta thật sự muốn xem xem, ngươi làm thế nào khiến ta chết chắc. Nghiêm bằng còn chưa dứt lời, một đạo huyết quang bay lên, trong nháy mắt chém xuống thân thể và trường mâu màu bạc trong tay hắn. Nghiêm bằng chỉ cảm thấy bên hông có cảm giác ngương ái, vô thức nhìn xuống dưới, lại không phát hiện có gì dị thường. Nhưng vào lúc này, trường mâu trong tay hắn đột nhiên gây thành hai đoạn, mũi thương rơi xuống phiến đá trên mặt đất. Người! Nghiêm bằng mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó có chút không đúng, đột nhiên ngay lúc đó thân thể hắn lay động. Nửa người trên lập tức tách rời với nửa người dưới, sau đó té ngã trên mặt đất, ruột chảy đầy đất. A. Nữ tử đứng cạnh nghiêm bằng nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết này, liền có chút ngây người sửa sốt, với thực lực mà đối phương biểu hiện ra, dùng một kiếm có thể nhẹ nhàng giết chết nghiêm bằng. Nàng tuyệt đối không tin đối phương chỉ có tu vi cấp địa nguyên tứ cấp, rất hiển nhiên, lần này bọn hắn đã chọc vào nhầm người. A. A. A. Nghiêm bằng nằm trên mặt đất vẫn chưa chết hẳn, nhìn thấy bụng mình bị chảy ruột, nửa người trên chia lịa với nửa người dưới, liền kinh hãi vạn phần, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này, liền ở đó lớn tiếng kêu thẳng thiết. Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi, không diệt được nghiêm gia mãn tộc ngươi sao. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng, thu hồi hồng viêm trong tay, xoay người qua, giống như người vô sự, vẻ mặt lạnh lùng hỏi địch phong đang đứng ở xa giá dược thảo vạn năm. Hà muội, mau chạy đến nhà thuốc phụ ta, kêu bọn họ chạy tới cứu ta. Nghiêm bằng nằm trên mặt đất gọi nữ tử họ Hà đứng bên cạnh. Chính ngươi cậy mạnh, chọc người không nên dây vào, têu ta làm gì. Ta còn có việc phải quay về trong tông. Nữ tử họ Hà sợ hãi nhìn theo bóng lưng đường tiêu, sau đó tung người, lập tức bay khỏi nhà họ địch, để lại một mình nghiêm bằng ở đó liên tục kêu thảm thiết. Một quả hỏa cầu từ trong thân thể đường tiêu lặng yên không một tiếng động bắn ra, truy đuổi theo nữ tử họ Hà. Nữ tử họ Hà chưa bay ra khỏi nhà địch phòng, liền trực tiếp từ trên không trung ngã xuống, sau đó thân thể nàng bước lên ngọn lửa hứng hực, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro tàn. Đường tiêu chưa rời khỏi tiên thảo chi thành, làm sao lại dễ dàng để nàng bỏ chạy, lưu lại mầm thai vạ cho mình. Lúc này nghiêm bằng đã hoàn toàn chết lặng, vừa rồi hắn cũng vì định loạn nữ tử họ Hà này mới cương ép xuất đầu đánh lén Đường Tiêu, không ngờ kết quả lại trở thành như vậy. Nhưng điều khiến hắn không ngờ nhất là nữ tử họ Hà bình thường vẫn liếc mắt đưa tình với hắn, giữa hai người đã sắp trở thành quan hệ tình nhân, không ngờ vào thời khắc nguy nan, nàng lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy, giống như sợ bị dính liễu tới hắn. Đường Tiêu cuối cùng cũng đàm phán xong giá cả với Lực Phong, hoàn thành giao dịch dược thảo ván năm quay đầu lại nhìn Nghiêm Bằng còn đang nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, ánh mắt lạnh lẽo, một quả hỏa cầu khắc trong tay Đường Tiêu lại bắn ra, lập tức đốt Nghiêm Bằng thành một đống tro tàn, sau đó cũng không quay đầu lại từ trong nhà địch ra đi ra ngoài. "Huynh đại! Huynh đại!" Lý Nguyên đuổi theo hắn, vừa rồi trong nháy mắt Đường Tiêu đã giết chết hai gã cường giả thoát thai hoang cốt, khiến hắn nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm. "Còn chuyện gì?" Đường Tiêu đứng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên gãi gãi đầu, tựa hồ không biết mình muốn nói cái gì. Đường tiêu mỉm cười, sau đó ném khối thượng phẩm linh thạch và một món thượng phẩm pháp khí do võ giả cấp nhân nguyên sử dụng cho Lý Nguyên. Chăm sóc tốt bà ngoại ngươi. Sau đó đường tiêu ném hồng viêm ra, nhảy lên phía trên, trong nháy mắt bay lên không trung, hoàn toàn biến mất. Huynh đại. Lý Nguyên nhìn thượng phẩm linh thạch và thượng phẩm pháp khí trong tay, bất giác ngây người. Lần này đúng là gặp được đại vận, gặp được một người ra tay quá sức rộng rãi hào phóng. Lý Nguyên nhìn theo phương hướng đường tiêu biến mất, liên tục vái mấy lệ. Mục tiêu kế tiếp của đường tiêu, không cần phải nói, chính là tiến về thiên thư cắt của Vân Vũ Tông, tra tìm địa điểm của bí cảnh truyền tông trận trong bí cảnh sương mù và tinh đồ ở đây. Một tháng sau, đường tiêu tới gần một thiên thạch cực đại, thiên thạch này chính là tổng bộ trên mặt đất của Vân Vũ Tông, Kim Vân Tinh. Xung quanh Kim Vân Tinh bảy cấm chế rất cường đại, với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, muốn tự nhiên xông vào cũng có khó khăn nhất định, trước đó khi lần đầu xông vào cấm chế ở Huyền Vũ Thành đã bị thiên lôi bổ kích, hiện tại khi Đường Tiêu đối mặt với cấm chế cũng cẩn thận hơn nhiều. Kim Vân Tinh vô cùng rộng lớn, đến mức chí ít phải bay mười mấy năm mới hết được một vòng. Đường Tiêu bám theo những máy phi hành hình tròn kỳ quái kia, xuyên qua thông đạo đặc biệt trong cấm chế, chậm rãi bay vào cấm chế đồng thời hạ xuống trên quảng trường rộng lớn của tinh thạch. Xem ra nơi này là bến đắp chuyên dùng để đổ bộ đặc biệt cho võ giả bên ngoài. Hạ xuống trước rồi nói, nghĩ cách lẩn vào trong vân Vũ tông, mới có thể tiến vào thiên Thứ các, tìm được chỗ tinh đồ và bí cảnh truyền tống trận tương ứng. Ở một góc quảng trường, có mấy tên ăn mặc đạo bảo tông phái canh giữ con đường tiến vào cấm chế, kiểm tra quảng trường đắp xuống, những võ giả từ trong thùng tròn đi ra hoặc tự hành đi tới. Phía trên núi đá cực lớn bên cạnh cửa vào con đường có viết ba chữ vàng cực lớn, Vân Vũ Tông, vô cùng có khí thế. Hôm nay ở đây rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có vật phi hành hình tròn xuyên qua thông đạo cấm chế đắp xuống, sau đó một đám võ giả nam nữ từ bên trong đi ra, hướng về phía cửa vào. Khi đường tiêu tới nơi, ở đây đã xếp thành một hàng giải. Trước 529, Vân Vũ Tông, đường tiêu chưa quen với sinh hoạt nơi đây. Hơn nữa nơi này là tổng bộ của Vân Vũ Tông, nghe nói còn có mấy vị cường giả cấp thiên nguyên. Hắn cũng không muốn gây chuyện ồn ào cho nên xếp thành đội với những người khác, đi về hướng cửa cấm chế. Đường tiêu tận lực thu liễm khí tức tỏ ra chỉ là một gã thiếu niên 17 tuổi bình thường, không có gì khác biệt với những thiếu niên khác. Lần này Vân Vũ Tông chỉ tuyển nhận 16 tên đệ tử nội môn, 300 tên đệ tử ngoại môn, nhưng người đến lại lên tới vài vàng người. Cơ hội gia nhập thật sự rất xa vời. Một thiếu nữ nói với thiếu niên bên cạnh. Cứ phải thử thời vận, nói không chừng có thể được tuyển chọn, nếu được tuyển nhận, sau này có thể làm dạng rỡ tổ tông, làm quang huy gia tộc. Trong mắt người thiếu niên hiện ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Đệ tử của Vân Vũ Tông, cho dù chỉ là hạng tạp dịch thấp nhất trong đám đệ tử ngoại môn, đi đến tinh thách khác, đều được liên thành chủ dùng lễ đối đãi, Có thể được thu nhận vào Vân Vũ Tông trở thành đệ tử của Vân Vũ Tông, là chuyện mà những thiếu niên này và gia tộc của bọn hắn tha thiết ước mơ. Nghe được đối thoại của đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh, Đường Tiêu lập tức hiểu ra, hắn vừa vặn gặp được cơ hội Vân Vũ Tông tuyển nhận đệ tử mới một năm một lần, hơn nữa từ trong đối thoại của bọn họ, Đường Tiêu cũng biết được, Vân Vũ Tông là một trong những tông phái lớn nhất trong bốn tông phái của bí cảnh sương mụ, độc bá một phương, lớn hơn rất nhiều so với một quốc gia trong bí cảnh bình thường. Xem ra đến đây là quyết định đúng đắn nếu tìm được bí cảnh truyền tông trận, đương nhiên lẻn vào được đại tông phái, sẽ càng có thêm hy vọng tìm kiếm. Đường tiêu quyết định rất nhanh, trà trộn vào vân vụ tông trước rồi nói sau. Từ trong cuộc nói chuyện của đôi nam nữ này, đường tiêu còn tìm hiểu được, vân vụ tông tuyển nhận đệ tử mới, một là tuổi phải từ 15 đến 18 tuổi, mặt khác phải chia tuổi tỉ thí trước khi tiến vào, mới có tư cách được tuyển chọn vào vân vụ tông tiến hành tu luyện. Sau mấy canh giờ, rốt cuộc cũng đến phiên đường tiêu tiến đến cửa vào phía trước, hai gã thanh niên 20 tuổi và một gã lão giả hoàng tu ngồi ở đó làm thủ tục, nhưng thủ tục phần lớn do hai gã trẻ tuổi xử lý, Lão giả hoàng tu khẽ nhắm mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn. Khi những thiếu niên nam nữ này nhìn thấy hai gã trẻ tuổi 20 tuổi kia, đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hai gã trẻ tuổi mặc dù chịu giám sát của lão giả hoàng tu, chăm chỉ làm thủ tục cho những thiếu niên này nhập cảnh. Nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt vẫn hiện lên rất rõ ràng. Khi Đường Tiêu đi tới, lão giả Hoàng Tu đột nhiên nhìn chằm chằm vào người hắn, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đường Tiêu. Đường Tiêu quay lại liếc nhìn lão giả này, căn cứ vào khí tràng trên người hắn, có thể phán đoán rất nhanh, lão giả này có tu vi Địa Nguyên ngũ giai, còn hai gã trẻ tuổi kia chỉ có tu vi cấp Địa Nguyên nhất giai. Lão giả Hoàng Tu sau khi trừng mắt quan sát Đường Tiêu một hồi lâu, Đại khái cảm thấy đường tiêu cũng không có gì dị thường, lúc này lại không đếm xỉa đến hắn, quay đầu đi. Trước mặt hai gã trẻ tuổi đặt một cuốn sổ đăng ký, những người xếp hàng sẽ viết tư liệu của mình vào phía trên, nộp hơn 10 khối linh thạch làm phí báo danh, sau đó nhận được một khối lệnh bài thông hành màu xanh nhạt. Mặc dù hơn 10 khối linh thạch đối với đường tiêu mà nói quả thực không đáng nhắc tới, nhưng đối với mấy thiếu niên này lại cực kỳ đắt giá. Rất nhiều người trong bọn họ để có thể tới đây báo danh, đã phải bán hết tất cả điện sản, ruộng đất, nhà cửa trong gia tộc, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi. Một khi được Vân Vũ Tông tuyển chọn, cho dù trở thành một thành viên trong hàng ngũ 300 tên đệ tử ngoại môn, sau này gia tộc không cần lo lắng đến chuyện ăn uống, cho nên những gia tộc này tha rằng có thể táng ra bại sản cũng muốn để cho đệ tử ưu tú trong tộc đến đây liều mạng một phen. Đường Tiêu chưa quen thuộc quy củ của bí cảnh xương mù này, nhưng hắn nhìn thoáng qua những đệ tử phía trước điển tư liệu, tựa hồ bọn họ đến từ rất nhiều môn phái, gia tộc, thậm chí tán tu cũng có, Đường Tiêu cũng điển cho mình một thân phận tán tu. Hai tên trẻ tuổi phụ trách đăng ký của Vân vụ tông tựa hồ cũng không thèm để ý đến tính xác thực của những tài liệu này, sau khi Đường Tiêu giao ra hơn 10 khối linh thạch, cũng nhận được một tấm lệnh bài màu xanh nhạt từ trong tay hai gã trẻ tuổi. Tên ngươi là gì? Một gã trẻ tuổi thẩm tra đối chiếu danh sách với đường tiêu. Tôn Văn Mặc dù đường tiêu đã thoát thai hoang cốt, hoàn toàn buông tha thân thể của Tôn Văn, nhưng khối thân thể mới này chủ yếu vẫn là hình tượng của Tôn Văn. Trong suy nghĩ của đường tiêu, thân thể thật sự của hắn vẫn là khối thân thể tên Tôn Văn đang ngủ say trên áo bị đảo. Cầm lấy, đừng làm mất, những ngày này ở Vân Vũ Tông đều phải mang theo bên người, rất nhiều nơi sẽ kiểm tra lệnh bài này. Nếu không có ngươi sẽ bị trục xuất ra bên ngoài. Tên đệ tử trẻ tuổi nói với đường tiêu, sau đó niệm đọc mấy đạo khẩu quyết với lệnh bài, cất giữ một số tin tức căn bản vào bên trong, đồng thời giao lệnh bài lại cho đường tiêu. Đường tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào trong cửa, toàn bộ kim vân tinh đều thuộc sở hữu của vân Vũ tông. Xung quanh kim vân tinh có cấm chế cực lớn, cấm chế này ngoại trừ cung cấp phòng hộ cho toàn bộ tinh thạch, cũng áp dụng cấm bay với một số khu vực. Đường Tiêu cùng những thiếu niên trẻ tuổi muốn gia nhập dưới trướng Vân Vũ tông môn, bước đến trên thầm đá hẹp dài dẫn đến Vân Vũ tông. Thềm đá này dài khoảng mấy ngàn trượng, còn có độ dốc nhất định. Một số thanh niên được nuôi dưỡng từ bé, bình thường luôn ngự khí phi hành, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Trên đường đi có rất nhiều người ngồi xuống bên cạnh lan can thềm đá nghỉ ngơi. Nhưng con đường này đối với Đường Tiêu mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có điều hắn tận lực giảm tốc độ của mình, chậm rãi đi tới. Để tránh mọi người quá chú ý đến mình, đối với hắn mà nói, cho dù có cấm chế cường đại cấm bay, chỉ cần tung người mấy cái là có thể đi được mấy ngàn trượng. Phía cuối của thềm đá là một cửa đá rất lớn, muốn tiến vào cửa đá cần phải kiểm tra lệnh bài. Sau khi lệnh bài của đường tiêu được kiểm tra, liền được tiêu đến một đội ngũ do một vị đệ tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi dẫn đầu. Những người trong đội ngũ cũng không cách biệt tuổi tác quá nhiều với tôn văn. Tất cả đều là những người trên giới 17 tuổi, nói chính xác là 17 tuổi, cho nên được phân đến trong cùng một tổ. Trưng 530, không phải đối thủ. Đã có rất nhiều tổ được sắp xếp như vậy ở đây, thỉnh thoảng có một số đệ tử của Vân vũ Tông đi tới, sau khi gọi số, lại dẫn người của từng đội ở đây đi. Các thiếu nam thiếu nữ đều lộ ra vẻ rất hưng phấn, khi xếp hàng trong đội ngũ, khó tránh khỏi có một số người đến gần treo gẹo, nhìn trộm các chuyện phát sinh. Cái này đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn hắn hưng phấn. Sau nửa canh giờ, người đệ tử trẻ tuổi dẫn đội của đường tiêu, tiêu bọn hắn đi theo hắn vào sâu trong vân vũ tông. Không bao lâu sau, đoàn người đi tới cửa một tòa đại điện. Đại điện này cao hơn 10 trượng, lộ ra vẻ cực kỳ to lớn. Hai bên đại điện có một dãy hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi xếp hàng. Xem ra đều là tu vi trên cấp địa nguyên. Những đệ tử này bình thường cũng không cần chấn thủ nơi này. Nhưng hôm nay là ngày tuyển nhận đệ tử mỗi năm một lần của Vân Vũ Tông. Tiêu bọn hắn đứng ở đây, cũng là để biểu hiện khí thế đại tông phái của Vân Vũ Tông. Tiên đệ tử dẫn đội của nhóm đường tiêu tiến vào trong đại điện, còn đội ngũ được lưu lại bên ngoài đại điện. Sau khi nhảm chán chờ đợi nửa canh giờ, tiên đệ tử kia mới lại đi ra, dẫn bọn hắn tiến nhập vào đại điện. Vượt qua mấy cây cột đá thô to, lại vòng vèo trong thông đạo giống như mê cung một thời gian dài. Đoàn người đường tiêu và mấy đoàn người khác cuối cùng được dẫn vào trong đại điện rộng lớn. Đội các ngươi và người trong đội của bọn hắn tiến hành sơ thí, dựa vào tuổi tác từ nhỏ đến lớn hai đội thay phiên lựa chọn một đối thủ, người thắng tiến vào sơ thí, người thua bị loại bỏ. Một lão giả sắc mặt nghiêm túc nói sơ qua với hai đội quy tắc sơ thí. Căn cứ vào tuổi tác khảo thí, đường tiêu được sắp xếp vào vị trí chính giữa, đương nhiên, nếu như hắn bị người trong đội ngũ của đối phương chọn trước, thì không cần hắn chọn lựa đối thủ mở màn. Nhìn những thiếu nam thiếu nữ đều chỉ có tu vi cấp nhân nguyên, đường tiêu căn bản không hề có hứng thú với cuộc tỷ thí này, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành quá trình, trà trộn vào trong vân vũ tông, tìm cơ hội tiến vào thiên thư các tìm kiếm nơi hạ xuống của truyền tông trận bí cảnh trong bí cảnh sương mụ. Trong đội của đường tiêu, có một gã thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong hai đội, được lựa chọn làm đối thủ sơ thí đầu tiên. Người của hai đội trước khi diễn ra sơ thí đã được phân phối, tất cả đều đến từ các địa vực cách nhau rất xa, cho nên khả năng muốn phối hợp với nhau hỏng làm chuyện gian dối rất nhỏ. Thiếu niên kia lựa chọn một thiếu nữ yếu đuối trong đội ngũ đối diện làm đối thủ, sau đó hai người được dẫn vào trong một thạch đá khác, sau khi tiến vào, cửa đá lập tức đóng lại. Không bao lâu sau, hai người từ trong cửa đá đi ra, vẻ mặt thiếu niên có vẻ vẻ vải, còn thân sắc thiếu nữ lại hơi có chút đắc ý. Nhìn từ biểu lộ của hai người, không khó phân biệt ra kết quả thắng thua. Sau đó lại chọn lựa, lại có một đôi thiếu niên tiến vào trong cửa đá. Khi đến lượt thứ sáu, đường tiêu được một gã thiếu niên thân hình bưu hãn đối diện chọn chúng, cùng hắn tiến vào bên trong cửa đá. Bên trong cửa đá là một hành lang, chưa được mấy bước đã tiến vào một thạch thất khắc tương đối rộng rãi. Bên trong đồng dạng cũng có một lão giả trông coi, hiện nhiên là giám sát lần sơ thí này. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tên thiếu niên thân hình bưu hán tiến đến bên cạnh đường tiêu nói nhỏ một câu, thả người nhảy vào sân thi đấu, tựa hồ muốn chiếm một chút ưu thế về mặt tâm lý. Đường tiêu nhắm mắt lại, hắn thân là một gã cường giả địa nguyên tứ cấp sau khi thoát thai hoàn cốt, gặp phải loại khiêu khích này chỉ có thể dùng từ buồn cười để hình dung. Hắn sớm đã nhìn ra thiếu niên này chỉ có tu vi nhân nguyên ngũ giai, nếu thiếu niên này không gặp phải hắn, muốn tiến vào sơ thí khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng chỉ có điều thiếu niên này lại có mắt không tròng lựa chọn hắn, chỉ có thể trách vận khí của y đi quá kém. Đường tiêu trước đó đã biết tỉ thí này chỉ có thể đạt điểm là dừng, không thể giết chết đối phương, trong lòng dĩ nhiên cũng đã có thương nghị. Sau khi đường tiêu tiến vào sân tỉ thí, giám sát ngoài sân trong thạch thất liền tuyên bố tỉ thí bắt đầu, thiếu niên bưu hắn đối diện lập tức rút ra trong cơ thể một đạo phụ triện, kèm theo một cây lợi búa, chém về phía đường tiêu. Chỉ có điều lợi bứa trong tay hắn căn bản không thể dính vào thân thể đường tiêu, hắn đột nhiên lảo đảo ngã xuống mặt đất, khi muốn bò dậy, lại bị đường tiêu dùng chân dâm lên, không thể nhúc ních. lão giả giám sát tỉ thí bên ngoài sân khẽ nhíu mày, tuyên bố trận đấu chấm dứt, nhưng trên mặt cũng không hiện ra vẻ kỳ quái, với tu vi địa nguyên cấp 2 của hắn, ngược lại đã nhìn ra màn vừa rồi trong cuộc tỉ thí, đường tiêu cũng không buộc lộ ra tu vi của hắn. Chỉ là dựa theo kỹ xảo vật lộn khi làm sát thủ ở kiếp trước, trước khi đối phương công kích sẽ nhanh chóng ngáng chân chế trụ đối phương. Cho nên lão giả này cũng không hoài nghi thực lực và thân phận của Đường Tiêu, chỉ là cảm giác có chút bất ngờ với kỹ xảo vật lộn và thân pháp của hắn mà thôi. Đường Tiêu kéo thiếu niên Bưu Hán kia dậy, vỗ vỗ bụi trên mông hắn, thiếu niên kia vẫn đang còn ngơ ngác, tựa hồ còn chưa hiểu làm thế nào mình lại thua trận này. Đường tiêu nhận được lệnh bài người thắng sơ thí từ lão giả giám sát, được dẫn đến một nơi cung cấp cho võ giả sơ thí vượt qua kiểm tra nghỉ ngơi chờ đợi, tại đây cung cấp đồ ăn và giường chiếu nghỉ ngơi miễn phí. Trong mấy ngày kế tiếp, đường tiêu tổng cộng đã tiến hành hơn 10 cuộc tỉ thí, đương nhiên là dễ dàng vượt qua kiểm tra, vượt qua mười mấy vạn thiếu niên, trở thành một trong những đệ tử nội môn được lựa chọn cuối cùng. Chuyện tiếp theo là nghi thức nhập môn, bài sư Đường tiêu đã bái một gã võ giả địa nguyên nhị giai làm thầy, nhưng như vậy rất tốt, đối phương căn bản không nhận ra tu vi của hắn. Sau đó là lựa chọn nơi ở hàng ngày, làm quen với quy củ trong môn, bận rộn hết mấy ngày. Cuối cùng mọi việc cũng được thu xếp xong xuôi, nhưng đường tiêu đương nhiên không muốn ở đây bái sư học nghệ, hắn muốn tới thiên thư các. Những ngày này, đường tiêu ngược lại tranh thủ chút thời gian, nói chuyện đã xảy ra cho ngân tử phong nữ. Rút cuộc một lần nữa lấy được tín nhiệm của nàng. chương 531, Thiên Thư cát Vi liên ẩn thân trong thế giới ý niệm của Đường Tiêu hết sức chăm chú để thằng Tu Vi vẽ phủ, ngược lại không cảm thấy gì cả. Triệu Thanh và Dương Dĩnh ngược lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán muốn chết, nhưng Đường Tiêu hiện tại vẫn không thể thả các nàng ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng dùng thần hồn ngưng tụ ra thân thể ở trong thế giới ý niệm với các nàng. Đêm đen, gió mát, Thiên Thư cát Vân vũ Tông Sau một hồi vang động kịch liệt, bảy tám tiên đệ tử vân vũ tông hiện thân bao vây xung quanh Đường Tiêu. Người cầm đầu là một gã võ giả cấp địa nguyên tứ giai. Đường Tiêu nhíu mày, chuyện này thật đúng là xấu hổ. Cả đời sát thủ, khi có ý đồ đột nhập lại bị người ta phát hiện. Trong một số tông phái, lúc nào cũng có bí thuật độc gia người khác không biết dùng để dò xét và bảo hộ nơi đặc biệt, không cẩn thận bị phát hiện cũng là chuyện không có cách nào. Người là ai? Nửa đêm dám xông vào thiên thư các, bị phát hiện còn không thúc thủ chịu trói. Một gã võ giả địa nguyên tứ dai trong bảy tám tên đệ tử, lớn tiếng chất vấn đường tiêu. Tôn Văn Không ngờ trong đám đệ tử này, lại có người căn cứ vào thân hình nhận ra đường tiêu đang che kín mặt, đương nhiên, có bảy, tám phần có thể là mù mờ. Đường tiêu liếc nhìn người này, phát hiện y chính là tên đệ tử lúc trước dẫn hắn đi tham gia sơ thí. Không ngờ trí nhớ của y y lại tốt như vậy, như vậy mà cũng có thể nhận ra hắn. Đường tiêu Vụng trộm thâm nhập vào thiên thư các, vốn chỉ muốn tìm đọc tin tức của bí cảnh truyền tông trận, bị người khác phát hiện thật sự có chút phiền phức, cho dù hiện tại bỏ chạy, lần sau khi tới đây, bọn hắn nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Là đệ tử trong môn. Nửa đêm không ngủ lại chạy đến đây, mười phần là gian tế của những tông phái khác nằm vùng. Các ngươi mau bắt hắn lại cho ta. Tên đệ tử đầu lĩnh sau khi nghe thấy tên đệ tử vừa rồi gọi tên Tôn Văn, lập tức chỉ huy những người khác chuẩn bị vây bắt đường tiêu. Sau khi tên đệ tử đầu lĩnh ra lệnh, những người khác lập tức rút ra pháp khí của mình, chém về phía đường tiêu, xem bộ dạng muốn làm đường tiêu trọng thương trước, sau đó mới dẫn hắn về thẩm vấn tra hỏi. Chỉ trách người này ra tay quá mức hung ác, chọc giận đường tiêu, hắn không nói tiếng nào, trên người lẽ ra một đạo huyết quang cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, tên đệ tử đầu lĩnh kia đã đầu lịa khỏi cổ, một thanh phi kiếm cũng lập tức thu về bên người đường tiêu. bảy, Tám gã đệ tử xem như hiểu được thực lực chân chính của đường tiêu, nguyên một đám sợ tới mức mặt như màu đất, trong đó có một gã đệ tử phản ứng rất nhanh, lập tức quay người lao xuống dưới núi, hơn nữa bộ dạng muốn lớn tiếng kêu to cầu cứu. Đường tiêu liếc nhìn người nọ, bàn tay khẽ nâng, một lá bùa nhanh chóng thành cho. Một quả hỏa cầu từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đập về phía sau lưng tên đệ tử đã chạy trốn ra xa hơn 10 trượng. Sau lưng tên đệ tử bỏ chạy giống như có mắt, một tấm thuẫn nhỏ được rút ra, ngăn cản trước mặt hỏa cầu, nhưng tiểu thuẫn kia lập tức bị đốt cháy, sau đó nửa người phía trên của người hắn cũng bị hỏa cầu kia đốt thành cho bụi, hai cái đùi từ trên không trung rơi xuống, trang diện thật sự làm cho người ta sợ hãi nhìn thấy tình hình này, những tên đệ tử khác muốn bỏ chạy đều không dám chạy, cũng không dám kêu, sợ hai tới mức muốn tiểu ra quần. giết lung tung người vô tội khẳng định không tốt, nhưng tự tiện xông vào thiên thứ các, một khi bị đưa ra ánh sáng, đường tiêu nhất định sẽ rước phiền toái lên người. Theo phương thức từ trước tới nay của vân vũ tông, nếu như ngươi được nhận định là gian tế, nhất định sẽ bị đưa vào đại lao, cho dù không chết cũng sẽ làm chậm chế hành trình quay trở lại áo bị đảo. Cho dù không như vậy, bị mấy gã thiên nguyên võ giả của vân vũ tông chú ý, cũng không phải chuyện gì tốt, sau khi rời khỏi thiên thư các, cũng không có nơi nào tốt như vậy để tìm kiếm nơi hạ xuống của bí cảnh truyền tông trợ. Đường tiêu do dự một lát, rồi thân hình nhanh chóng như điện xẹt lao qua 7, 8 người, khi hắn đứng lại, toàn bộ những người này đều đã hôn mê, sau đó đường tiêu thúc dục niệm lực, tạm thời thu nhập cơ thể của những người này vào trong thế giới ý niệm giấu đi. Thi thể của hai gã đệ tử bỏ mạng cũng được thu vào. Trong thiên thư các có cất giữ vô số sách quý, nhưng người quản sự đã phân loại đặt vào trong các phòng sách. Điều này khiến cho đường tiêu giảm đới đi không ít phiền toái và thời gian, nhưng mỗi một phòng sách lại có cấm chế khác nhau bao bọc. May mắn có cấm chế song thủ trợ giúp, nên đường tiêu không tốn quá nhiều thời gian đi bài trừ những cấm chế này. Trong một phòng chứa sách, đường tiêu đã tìm được mấy trăm bản địa đồ, tinh đồ, đọc qua từng cái một, Đường tiêu cuối cùng phát hiện trong một bản tinh đồ cổ có đánh dấu tất cả khu vực đã do thám được truyền thống trận trong bí cảnh sương ngủ. Nhìn từ bản tinh đồ này, bí cảnh sương ngủ vô cùng to lớn, đại bộ phận truyền thống trận đều từ nơi này truyền đến một nơi khác trong bí cảnh sương ngủ. Chỉ có một truyền thống trận nằm ở thiên vân tinh biểu hiện sẽ truyền thống đến bí cảnh khác, hơn nữa là một truyền năm. Năm chỗ bí cảnh truyền thống trận này, căn cứ vào phương vị và đánh dấu mơ hồ trên tinh đồ. Trong đó chỉ có một chỗ là truyền tống về phương hướng áo bỉ đạo, hơn nữa khoảng cách truyền tống tương đối xa. Sau khi miêu tả cho áo bỉ lão ma một lúc, áo bỉ lão ma cho rằng sau khi đến được bí cảnh đó, có khả năng tiến nhập khoảng cách gần nhất để xây dựng bí cảnh, tóm lại, rất đáng để nếm thử một lần. Nhưng tinh thạch kia cách tinh thạch của Vân Vũ Tông vô cùng xa, nếu như đường tiêu toàn lực bay qua, đoán chừng phải mất thời gian 3 tháng mới có thể đến nơi. Nhưng trên bản đồ biểu hiện trong vân Vũ tông có một tòa đại điện cổ dưới lòng đất ẩn dấu truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến tinh thạch kia. Sau khi phục chế tất cả địa đồ, đường thiêu trả địa đồ về vị trí cũ, rời khỏi thiên thư các, hắn thừa dịp ban đêm trực tiếp đi đến chỗ cổ điện dưới lòng đất. Cổ điện dưới mặt đất này nằm trong núi sâu, nhưng vẫn có một số đệ tử của vân Vũ tông canh gác. Đường thiêu rất nhẹ nhàng né tránh đệ tử trông coi, men theo chỉ dẫn của địa đồ. Bỏ ra mấy canh giờ mới tìm được cửa vào cổ điện dưới mặt đất, gần đây cũng không có thủ vệ, chỉ có một đạo cấm chế cường hãn phong bế. Chương 532: Truyền tống trận. Nhưng những cấm chế này không làm khó được Đường Tiêu, cấm chế song thủ rất nhanh phân ra một lối đi từ trong màn sáng cấm chế, trợ giúp Đường Tiêu tiến vào bên trong. Sau khi Đường Tiêu đi vào, màn sáng cấm chế sau lưng lập tức khép lại, tất cả quá trình này cũng không kinh động đến bất cứ kẻ nào của Vân Vũ Tông. Đường tiêu rửa theo chỉ thị trên địa đồ, rẽ qua bảy tăm lối, đến chỗ sâu của cổ điện dưới lòng đất, theo như chữ viết trên ngọc giảng, sau khi đánh nát một bức tường đá sẽ tiến nhập vào thạch điện của truyền thống trợ. Trong thạch điện tích đầy cho bụi, bước mấy bước tựa hồ vết chân đều bị che kín, hiện nhiên nơi này đã rất nhiều năm không có người tiến vào. Chính giữa thạch điện, có một khối vòng tròn nô lên, đồng dạng tích đầy cho bụi dày đặc, đường tiêu bận rộn một hồi lâu. Cuối cùng truyền tống trận cổ được chế tạo bí mật dưới đây cũng lộ ra. Truyền tống trận này rất nhỏ, nhưng tiểu dáng lại vô cùng cổ xưa, bên trong còn vẽ một vạch đỏ, người truyền tống phải đứng trong vạch đỏ, mới có thể được truyền tống an toàn đến bên kia. Nhưng trong vạch đỏ này, vẹn vẹn chỉ có thể có một người đứng. Truyền tống trận cổ tổng cộng có 8 lỗ khảm, trong mỗi lỗ khảm phải đặt một khối thượng phẩm linh thạch, mới có thể cung cấp đầy đủ động lực cho truyền tống trận. Đường tiêu đã sớm chuẩn bị xong 8 khối thượng phẩm linh thạch, sau khi lô khảm của truyền tống trận cổ lộ ra, đường tiêu liền đặt 8 khối thượng phẩm linh thạch vào bên trong. Sau khi đặt khối thượng phẩm linh thạch cuối cùng vào trong, đường tiêu lui về phía sau vài bước, chờ đợi nhìn về hướng truyền tống trận. Truyền tống trận cổ phát ra một những tiếng vang xoẹt xoẹt, toàn bộ vòng tròn cũng bắt đầu chuyển động, giống như loại điện thoại quay số mâm tròn ngày xưa, mỗi lần quay một số, cứ thế chuyển động nửa vòng hoặc một vòng. Chỉ có điều truyền tống trận này đã cố định trình tự quay số, giống như điện thoại chỉ có thể cố định gọi một mã số, nó chỉ đối ứng với một địa điểm khác trong sương mù bí cảnh, không thể tùy ý truyền tống đến bí cảnh hoặc địa điểm khác. Sau khi quay mấy vòng, truyền tống trận lại một lần nữa phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt, nhưng đột nhiên ngừng lại, trong truyền tống trận cũng không có bạch quang truyền tống xuất hiện. Khốn khiếp! Đường tiêu mang to một tiếng, hiển nhiên truyền tống trận này đã xảy ra vấn đề gì? Đường tiêu kiểm tra 8 khối thượng phẩm linh thạch, linh lực bên trong hiển nhiên còn rất sung túc, có lẽ không phải là vấn đề lực khu động. Nhưng nếu là vấn đề của truyền tống trận, phiền phức có thể còn lớn hơn. Đường tiêu không nói nhiều, một lần nữa gọi cấm chế song thủ, cấm chế và trận pháp vốn chính là bí thuật đồng tông. Truyền tống trận chính là một loại trận pháp, nếu truyền tống trận này thực sự có vấn đề gì, có lẽ các nàng sẽ có năng lực tiến hành chữa trị. Hai tỉ muội cầm chế song thủ vây quanh truyền tống trận cổ, đi tới đi lui, thỉnh thoảng túi người cẩn thận nghiên cứu phủ văn phía trên và bí thạch của truyền tống trận, từ tình huống trên bí thạch mà nhìn, tựa hồ không có bất kỳ tổn thương nào, sau khi lau sạch lại trở nên mới tinh. Hai tỉ muội vẽ phủ văn trên truyền tống trận xuống, sau đó lấy ra một số ngọc giản tiến hành so sánh, phán định đây là một loại truyền tống trận rất cổ xưa, nhưng hai tỉ muội cuối cùng đưa ra kết luận khiến cho đường tiêu có chút hề hoài. Theo các nàng phỏng đoán, rất có thể đầu bên kia của của truyền tống trận cổ xảy ra vấn đề, giống như máy điện thoại bên này rất bình thường, nhưng điện thoại của đối phương gặp trục trặc, hai bên vẫn không cách nào trò chuyện với nhau. Điều này khiến đường tiêu sắc buồn bực muốn chết, hắn đã tốn không ít công phu trên truyền tống trận cổ này, hiện tại tất cả đều trở nên phi công. Nhưng cũng không kỳ quái, nếu như truyền tống trận này còn có thể sử dụng, vân Vũ tông nhất định sẽ phái người chấn giữ chỗ này chứ không phải hoàn toàn bỏ quên nó ở đây. Bất đắc dĩ, đường tiêu đành phải buông tha truyền thống trận, thừa dịp ban đêm rời khỏi vân vũ tông, sau khi bay ra cầm chế của Kim Vân Tinh, tự mình tiến về thiên mạch tinh ở phía trước. Bên ngoài thiên giới, võ giả trên thiên nguyên cũng không bị hạn chế sử dụng vũ lực giết người. Thực lực bây giờ của đường tiêu, võ giả dưới thiên nguyên ngược lại không cần lo lắng, nhưng vạn nhất bị thiên nguyên võ giả để ý thì sẽ rất phiền toái. Rơi khỏi tinh thạch chứa vân vũ tông, đường tiêu vẫn tận lực né tránh con đường lớn, đi xuyên qua sương mù qua mấy ngày, cuối cùng gặp được một hai máy phi hành hình tròn được sương là từ tinh thạch cách đó không xa bay tới, võ giả tự phi hành trong sương mù giống như đường tiêu cũng không nhiều. Mặc dù đối với đường tiêu mà nói, những tinh thạch sương mù này không tính là gì, nhưng đối với võ giả thể chất bình thường mà nói, tính ăn mòn của tinh thạch sương mù quá mạnh mẽ. Phi hành trong tinh thạch sương mù một thời gian dài cực kỳ tiêu hao thể lực và linh lực, cuối cùng thậm chí sẽ hao hết thể lực thân thể, hoàn toàn bị ăn mòn, hầu như không thể dung nhập vào trong tinh thạch sương mù. Một số võ giả trong tinh thạch sương mù nhìn thấy đường tiêu bay ngang qua tinh thạch, phần lớn sẽ cho rằng hắn là một gã võ giả cấp thiên nguyên, dù sao chỉ có võ giả cấp thiên nguyên mới có thể bay xuyên qua tinh thạch sương mù thời gian dài mà bỏ qua năng lực ăn mòn của nó. Hai tháng sau Đường tiêu tạm thời hạ xuống của một tinh thạch nhỏ, tinh thạch này không lớn, nhưng bởi vì vị trí gần mấy tinh thạch rất lớn, buôn bán rất phát đạt, cho nên làm ăn trên tiểu tinh thạch này rất hưng vượng. Trong thị trường bên trong tiểu tinh thạch, đường tiêu bổ sung một số linh thạch cho vi liên, lại góp nhặt tất cả địa đồ đường tiêu có thể thu thập liên quan đến bí cảnh sương ngủ và một số địa đồ cổ gần tinh thạch sương ngủ. đường tiêu nhanh chóng rời khỏi tiểu tinh thạch, tiếp tục lên đường. Áo bỉ lão ma đã sớm luyện chế ra tỉnh không đan, còn thuận tiện giúp ngân tử phong nữ luyện chế ra một viên, nhưng đường tiêu cũng không nội vàng dùng viên tỉnh không đan này. Áo bỉ lão ma trước đó đã cắt một khối thần đan xuống cho đường tiêu nuốt dùng, nó vẫn ở trong cơ thể hắn, chậm rãi tiến hành luyện hóa, cùng với luyện hóa thần đan, tiêu thần hồn của đường tiêu cũng nhanh chóng lớn mạnh, sắp gần bằng chủ hồn lúc trước, mặt khác hắn còn có một loại cảm giác mãnh liệt là tu vi bản thân sắp sửa đột phá. Nếu như có thể tự đột phá, vậy có thể tiết kiệm viên tỉnh không đan kia rồi, đưa cho vi liên ngược lại là lễ vật không tệ. Trước 533, Bí cảnh sương mù Bí cảnh sương mù lớn hơn so với đường tiêu tưởng tượng, đến mức tất cả địa đồ đường tiêu có thể mua sắm, cũng không cách nào bao quát toàn bộ bí cảnh sương mù. Đương nhiên, rất nhiều khu vực bởi vì sương mù quá dày đặc, hoặc là yêu thú sương mù sinh trưởng vô cùng lợi hại, cho nên căn bản không có võ giả tiến đến thăm dò cũng không thể có bản đồ bí cảnh bao quát. Tuy trong tay đường tiêu sở hữu tất cả địa đồ, biểu hiện ra 3 bí cảnh truyền tống trận và mười mấy chỗ truyền tống trận, nhưng truyền tống trận trong toàn bộ bí cảnh mạch sương ngủ khẳng định không chỉ có những nơi này, chỉ có điều những nơi đó chưa được người ta thăm dò ra thôi. Đường tiêu phải tìm được tinh thạch nơi có bí cảnh truyền tống trận, tên là Thiên Vẫn Tinh, có thể được xưng tụng là chủ tinh thạch bí cảnh sương ngủ, Một bí cảnh sau khi sản sinh ra con người Trải qua vô số lần chiến tranh, bình thường đều hình thành một chính phủ trung ương tập quyền, khác với cựu châu đại lục, hoàng quyền của bí cảnh xương mù không nắm giữ trong tay các loại thế lực đến từ bên ngoài như Thiên giới, cũng không nắm giữ hoàng đế thế tục trong tay, mà nắm giữ đại tông phái trong tay. Vân vụ tông xem như một thế lực địa phương, dùng toàn bộ xương mù bí cảnh mà nói, kẻ thống trị cao nhất, chính là thiên vận tông trên thiên vận tinh. Thiên Vẫn Tông giành được ưu thế cực lớn trong một trận chiến tranh hơn 1.700 năm trước, từng từng thống nhất mấy trăm tinh thạch trong bí cảnh sương mụ. Đương nhiên, quá trình thống nhất cho đến nay vẫn còn tiếp tục, còn 30% tinh thạch nằm trong tay những kẻ tự thống trị hoặc được gọi là phái phản đối. Mạch Tinh mà Thiên Mạch Tông ở, gọi là Thiên Vẫn Tinh, chính là mục tiêu lần này của đường tiêu. Truyền tống trận này có thể truyền tống đến bí cảnh khác, nghe nói tổng bộ Thiên Vẫn của Thiên Vẫn Tông nằm trên Thiên Vẫn Tinh. Thiên Vẫn Tinh nằm dưới sự cai trị hơn 1.000 năm của Thiên Vẫn Tông, lộ ra vẻ vô cùng phồn hoa, Kim Vẫn Tinh dĩ nhiên khá lớn, nhưng Thiên Vẫn Tinh còn lớn hơn Kim Vẫn Tinh gần trăm lần. Vì thực lực của Thiên Vẫn Tông, cũng không có bất kỳ người nào dám náo loạn ở Thiên Vẫn Tinh, ngược lại khiến cho Thiên Vẫn Tinh trở nên vô cùng tự do. Chỉ cần giao nạp được linh thạch nhất định là có thể ở trên Thiên Vẫn Tinh thêm mấy ngày, đương nhiên số ngày có thể ở đây căn cứ vào xác định số lượng linh thạch thu nạp. Bởi vì loại quản chế theo phương thức tự do này, cũng làm cho nhân khẩu trên Thiên Vẫn Tinh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phồn hoa. Thương gia tông phái các lộ trong toàn bộ bí cảnh sương ngủ, trên cơ bản đều thiết lập nơi làm việc hoặc chi nhánh trên Thiên Vẫn Tinh, hoặc trực tiếp xây dựng Tổng hội ở đây. Nếu như muốn tìm tài liệu đặc thù trong bí cảnh sương ngủ, hoặc mua sắm một ít đặc sản trong bí cảnh sương ngủ, đến Thiên Vẫn Tinh chắc chắn sẽ không thất vọng. Ngoài ra quan trọng nhất là trong thiên vẫn tông có một truyền tống trận có thể truyền tống đến bí cảnh khác, mặc dù địa đồ trong thiên thư các đánh dấu toàn bộ ba bí cảnh truyền tống trận có thể từ bí cảnh sương mụ truyền tống đến, nhưng có hai nơi đều nằm trong khu vực cực kỳ hiểm ác, chỉ có bí cảnh truyền tống trận này nằm trong tay con người. toa bí cảnh truyền tống trận trong thiên vẫn cung căn cứ vào xếp đặt trận cước khác nhau, có thể truyền tống đến năm bí cảnh chưa biết gần đó, tiến hành mạo hiểm, chỉ cần giao nạp đủ số lượng linh thạch cũng có thể từ bí cảnh truyền tống trận này truyền tống đến một trong năm bí cảnh chưa biết kia. Nói là bí cảnh chưa biết, nhưng bốn cái trong số đó cũng đã có không ít võ giả đến thăm dò, nhưng không có người nào di cư đến những bí cảnh kia. Chủ yếu là hoàn cảnh của những bí cảnh này cực kỳ ác liệt, không khí vô cùng nóng bức, hoặc cực kỳ rét lạnh, hay là độc khí tràn ngập, yêu thú tàn sát bừa bãi, võ giả bình thường căn bản không cách nào sinh tồn trong đó. Cho nên tham dò của bốn bí cảnh này cũng đều chỉ giới hạn trong phạm vi rất nhỏ của khu vực đối diện truyền tống. Bốn bí cảnh này đều là truyền tống hai hướng. Võ giả đã truyền tống qua muốn quay trở về, dùng đầy đủ thượng phẩm linh thạch phát động truyền tống trận đối diện là được. Bốn bí cảnh này ngược lại có chút tương đồng với bí cảnh Long Tổ, nằm giữa bí cảnh của huyền Vũ Đại Lục và ma Vũ Đại Lục. Phần lớn khu vực bị yêu thú khống chế, hơn nữa có hạn chế nhập cảnh, chỉ được ở trong 10 ngày. Cho nên hoàn cảnh không thích hợp cho con người ở lại, hạn chế ở trong 10 ngày, hơn nữa trong một năm không. Cho phép tiến vào lặp lại, làm cho con người không cách nào sinh tồn bên trong. Nhưng vì bên trong thất sắc hoạch đảo có dược liệu cực kỳ chân quý, lại khiến cho long vực bí cảnh trở thành vùng giao tranh giữa hai bí cảnh huyền vũ đại lục và ma vũ đại lục. Chỉ có cái thứ năm, là bí cảnh chưa được thăm dò, người đưa truyền tống qua đó từ trước đến nay chưa bao giờ quay về. Cho nên không có ai tiến hành truyền tống đến bí cảnh đó nữa, hơn nữa còn đặt cho bí cảnh tên gọi là Vô Quy Bí Cảnh. Vô Quy Bí Cảnh, nghe cái tên cũng rất dò người, ý tứ rất đơn giản, chính là sau khi qua đó sẽ không có cách nào trở về. Chỉ có điều, rất không may, nhìn từ tinh đồ, trong năm bí cảnh đó, chỉ có Vô Quy Bí Cảnh là truyền tống về phương hướng áo bị đạo. Võ giả trong bí cảnh sương mù đi vào trong những bí cảnh này. Chủ yếu là để săn bắt yêu thú nội đan địa phương, một viên yêu thú nội đan thực lực tương đương với cấp địa nguyên nhất dài giá trị hơn ngàn viên hạ phẩm linh thạch, cao hơn một cấp, giá trị sẽ cao hơn mấy lần. Đầu tiên những yêu thú nội đan này nguyên liệu thiết yếu để võ giả cấp cấp để thăng tu vi, nếu bắt được yêu thú còn nhỏ, sau khi ký kết khế ước linh hồn với võ giả thoát thai hoàn cốt, càng có trợ lực để trở thành võ giả cường đại. Cho nên, những bí cảnh kia mặc dù nguy hiểm nhưng phần lớn võ giả vẫn kết đội tiến về phía trước, để mưu cầu lợi ích trong hiểm nguy. Khoảng cách đến thiên vấn tinh càng gần, số lượng tàu hàng pháp khí phi hành hình trụ gần đó cũng càng nhiều, một số tàu hàng cực lớn phá vỡ xương mù dày đặc, rất nhanh tiến về phía trước, những tinh thạch cực lớn này hơn phân nửa đều là một số tàu hàng cỡ lớn của thương hội hoặc tông phái tiến hành giao dịch giữa các tinh thạch. Lại một tháng trôi qua, đường tiêu rốt cuộc cũng tới được thiên vấn tinh. Sau khi hạ xuống bến tàu Thiên Vẫn Tinh, đường tiêu đi theo dòng người chậm rãi tiến vào Thiên Vẫn Tinh, dòng người tiến vào phân ra đi mấy đường, người đi đường lấy ra một tấm lệnh dơ ra cho mấy tên đệ tử Thiên Vẫn Tông Đệ nhìn thấy, rồi tiếp tục tiến lên, một số thông đạo khác thì cần giao nạp linh thạch, đổi lấy một tấm lệnh bài thông hành rồi mới có thể tiến nhập. Chương 534, Quy Bí Cảnh Đường tiêu không có lệnh bài có thể trực tiếp qua cửa.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 Tại sao đột nhiên lại có linh khí nồng đậm như vậy? Người nam tử trung niên vô thức nhìn vào linh thạch thu hoạch trong túi trữ vật, lập tức sợ hãi kêu lên. Đây là chuyện gì thế này? Sẽ ra chuyện gì vậy, sư huynh? Những thượng phẩm linh thạch này, tại sao lại tự động tan rã? Sắc mặt của nam tử trung niên trắng bệch như cho tàn, vô quy bí cảnh. Tất cả mọi chuyện phát sinh bên cạnh truyền tống trận của thiên vấn tông, đường tiêu đương nhiên biết rất rõ.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 Đường tiêu không biết những băng tinh này có tác dụng gì nhưng vẫn thu hồi vào bên trong. Không bao lâu sau băng thu bốn chân lao tới, tuy nhiên tất cả đều nằm trong cạm bẫy kiếm trận của đường tiêu. Trong chốc lát đường tiêu thầm suy đoán cự thạch đại điện này mười phần là một bí cảnh nhỏ phiêu du trong bí cảnh lớn, có lẽ ở trong này có cất dấu bí cảnh truyền tống trận. Cho nên nơi này vẫn đáng được hắn xâm nhập thăm dò một phen. Không bao lâu sau đường tiêu lại lợi dụng sự cường đại của huyền vũ kiếm trận.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 Đường tiêu cẩn thận quan sát cảm thấy vật đen xì này thật đặc biệt. Một số yêu thú ở bên cạnh liệt phùng lâu trên người giữ lấy không gian chi lực từ từ chuyển hóa thành liệt phùng dị trùng. Tiểu bác tiếp lời ngân tử phong nữ mà nói. Thứ này rất nguy hiểm vẫn nên tiêu diệt nó thì tốt hơn. Ngân tử phong nữ nhíu mày nhìn đường tiêu mà nói. Tiêu diệt nó dễ dàng. Đường tiêu cười cười bàn tay tuôn ra một đoàn lửa màu xanh đập nát liệt phùng dị trùng làm cho nó tan thành từng mảnh.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 Tiểu bác không có kiến thức rộng rãi như ngân tử phong nữ nên không biết. Vết nứt không gian sau khi va chạm có sát suất một vần vạn sinh ra liệt phùng dị trùng. Ngân tử phong nữ khen nói. Bầy ong của tỷ xem ra không có cái gì không ăn được. Tiểu bác nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nói. Chúng lột sắc càng nhiều thì càng cường đại hơn nữa càng tham ăn sau khi ngân tử phong lột sắc 9 lần thì đừng nói là khe hở chi tinh mà ngay cả công kích của thế giới loài người cũng mất hiệu lực với chúng.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 Đường tiêu vung một ngón tay lên hồ lô dừa lập tức biến hơn một trượng bởi vì không gian có hạn cho nên đường tiêu không để cho hồ lô dừa biến đổi lớn, hướng về phía bốn vó dị trùng kia mà đập tới. Hồ lô dừa sau khi đập xuống dị trùng bốn vó bị cưỡng ép nện xuống mặt đất tuy nhiên sau khi thu hồi hồ lô dừa dị trùng bốn vó cũng bị tổn thương một chút thân thể của nó rung lên hướng về phía mọi người bắn ra mấy đạo hắc mang sau đó trốn về.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 Ngân tử phong nữ bốn mắt tỏa sáng nhìn tiểu cửu cửu. Tiểu cửu cửu bị chúng nữ nhìn như vậy thì hơi xấu hổ vội vàng nuốt ở sau lưng đường tiêu. Tiểu cửu cửu tựa hồ đối với quái thú ở bên trong không hề sợ hãi. Hướng về phía quái thú đó gào rú một tiếng rồi lập tức trên người của nó lân giáp đại hiện thân hình nhanh trong trướng lên không bao lâu sau một cự long hơn 10 trượng xuất hiện ở trong màn sáng thất thải. Quanh người toát ra khí tức uy áp vô cùng.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 Đường tiêu loáng thoáng nghe thấy thanh âm của cấm chế song thủ cuối cùng một luồng thiên tinh ban tới, một đạo thất thải hào quang xuất hiện đem đường tiêu và tiểu cửu cửu trở về trong màn sáng. Không được. Đường tiêu hô lên một tiếng tuy nhiên đã muộn ở bên ngoài màn sáng bảy màu ngân từ phong nữ đột nhiên vọt tới vung tay háo lên mà đánh về phía quái thú, tuy nhiên nàng vừa tiến vào đã không ra được. Các ngươi không được vào vừa vào đã không ra được rồi.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 Quái thú liệt phùng đối với tiểu cửu cửu sợ hai đã suy giảm nó rít gào một tiếng đột nhiên biến mất trong chốc lát đã xuất hiện ở phía sau tiểu cửu cửu đột nhiên há miệng một luồng hắc mang phun ra tựa hồ muốn đánh tan tiểu cửu cửu. Đi! Ngân tử phong nữ hô lên một tiếng một đạo phong vân bảng bạc bắn tới trong nhất thời phát ra tiếng nổ ông ông. Nghĩ cũng xảo diệu. Vừa rồi ngân tử phong nữ bị quái thú đánh lén cũng không cờ hờ huy bầy hong khiến cho bầy hong lơ lửng trên không trung vừa rồi lúc tiểu kiểu cử, cử sông của bì hong được mở đường kết quả trong nháy mắt đã thuận thế đánh tới. Quái thú liệt phùng không buông tha cho công kích với tiểu kiểu kiểu hắn ngẩng đầu phun một ngụm khói đen về phía bầy hong ngay lập tức ngân tử phong bị mất phương hướng đại bộ phân ngã xuống từ trên không trung, bay về phía ngân tử phong nữ. Tiểu kiểu kiểu hiển nhiên đã có phản ứng.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 Đường tiêu đem tiểu cửu cửu và ngân từ phong nữ thu vào xong thì hít sâu một hơi một lần nữa tê ra phong lôi kính hơn nữa còn ấn pháp quyết đem tả thần diễm châu phối hợp. Ẩm. Phong lôi kính bắn ra một luồng điện kim sắc đúng là một luồng nhan sắc tả thần diễm. Phong lôi kính cảm nhận được hấp lực cực lớn tựa hồ cũng có su thế bị cuốn bào. Đường tiêu lập tức tăng cường liên hệ tâm thần với phong lôi kính sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch hiển nhiên điều khiển hai cổ bảo hắn khó có thể chịu nổi. Ta sẽ cực lực vây khốn nó, các ngươi mau đi nghiên cứu bí cảnh truyền tống trận. Đường Tiêu hướng về phía cấm chế song thủ ở bên ngoài cấm chế mà nói. Ừ. Tiểu Bắc ứng tiếng sau đó kêu Tiểu Nam cùng đi xem xét. Đường Tiêu ở bên cạnh một mực thúc giục Huyền Vũ kiếm trận vây khốn vừa tế ra hồ lo rửa. Cấm chế của truyền tống trận rất mạnh, chúng ta đang nghĩ ra biện pháp. Mau lên, ta không kiềm chế được rồi. Đường Tiêu không kiềm chế mà thúc giục. Vâng.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 Phi đao bàng bạc bắn lên sau hót của liệt phùng quái thú rồi quay trở về với đường tiêu, bị đường tiêu nhanh chóng thu vào trong ý niệm thế giới. Vừa rồi cảnh tượng này nguy cấp vạn phần, đường tiêu toát ra một luồng mồ hôi lạnh, nếu như động tác của hắn chỉ cần chậm một chút thì cấm chế song thủ đã chết oan uổng rồi. Cái này chẳng lẽ là phá giới tinh? Đường tiêu đem khối tinh thạch màu đen sau khi liệt phùng quái thú chết đi để lại ném vào trong hồ lô dừa cho áo bị lao ma xem xét.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 Càng quan trọng hơn là hắn không cách nào cảm ứng được thân hình của chủ hồn vô luận thế nào cũng không thể tìm được sự tồn tại của chủ hồn khiến cho đường tiêu cảm thấy như muốn dết run. Vốn hắn phỏng đoán, cho dù một chút thần hồn trở về áo bỉ đảo nhưng chủ hồn vẫn ở trong thân hình của tôn văn, sau này từ từ khống chế long thể tờ về áo bỉ đảo cùng thân thể tụ hợp. Giống như một trò chơi điều khiển hai người vậy thần hồn của hắn sau khi trở lại áo bỉ đảo hắn cũng có thể điều khiển một thân thể ở cách đó rất xa.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 Quần áo tóc thai hơn mất trật tự nhưng hiển nhiên là đã khỏi bệnh. Ta tỉnh không ta buồn Ta trở về rồi. Đường tiêu gian nan mà nói, hai chữ trở về đặc biệt cố gắng nhấn mạnh. Trang trở về rồi sao không chỉ là tới đây thăm huyền nhi chứ. Đừng khóc bốn. Ta không đi nữa. Đường tiêu cố gắng muốn vươn tay ra vướt ve má của dự thai công cháu. Dự thai công chúa thò tay nắm lấy tay của đường tiêu đem bàn tay đó sờ lên trên mặt mình, nghẹn ngào mà khóc.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 Một thời gian sau đường tiêu lại tỉnh lại lúc này ánh mặt trời chiếu lên trên người của hắn khiến cho hắn có cảm giác chìm vào trong lòng ngực ô nhu. Lao công chàng đã tỉnh. Dược thai công chúa run dậy nói. Lão bà! Vừa mở mắt nhìn thấy hai má quen thuộc của dược thai công chúa trong lòng đường tiêu tràn ngập trăm mối cảm xúc nổ ngang. Vài ngày trước chàng làm ta sợ muốn chết, toàn thân tối giữa, ta nghĩ chẳng bỏ ta đi về sau mới phát hiện là thoát thai hoàn cốt.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 Dự thai công chúa đứng lên lặng yên nhìn đường tiêu mà nói. B.A. năm dưới này hơn một nghìn ngày đêm nàng vẫn chờ hắn tỉnh lại chờ hắn gọi mình một tiếng lao bà. Ba năm dưới, con mẹ nó. Đường tiêu im lặng. Rơi khỏi hắc cám hư không, nấn ná tại huyền vũ đại lục, lần đầu tiên dùng thần thức trở về đây chỉ không tới một năm, sau khi huyền vũ bí cảnh bị diệt.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 Ma ngục chi địa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì long thể kia có gì bất ngờ mà không cảm ứng được nó nữa. Tôn văn kia còn sống không, triệu thanh dương dĩnh, ngân tử phong nữ, cấm chế song thủ còn sống không. Ma ngục chi địa nguy hiểm như thế bọn họ có thể an toàn chạy trốn không. Trưng 543, hụt hẫng. Đường tiêu thở dài một hơi không biết vì cái gì mặc dù trở về áo bị đảo thành công nhưng hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng. Rơi khỏi áo bị đảo.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 Cho dù đường tiêu từ áo bị đảo Thuấn Di đến bất kỳ địa phương nào trên cửu châu đại lục cũng không thành vấn đề. Trưng 544, cầm lại giải kiểm kích. Lợi dụng luyện yêu thối ma hồ, tìm được phương pháp luyện chế, đường tiêu đem giải kiểm kích của hắn một lần nữa tế luyện, bởi vì tài liệu thiêu thốn, loại tế luyện này cũng không có đại hiệu quả gì. Lúc trước đã trải qua nhiều bí cảnh như vậy, có được huyền vũ đại lục tứ đại danh kiếm, còn có thu hoạch rất nhiều cổ bảo trong phong bạo thiên lô.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 bằng vào nó lại nhiều ra một đạo linh phủ chi lực, làm cho hắn ngay lúc đó thực lực có thể so với địa nguyên cấp ngũ giai võ giả. Mà đường tiêu bây giờ đã là địa nguyên cấp ngũ giai có bốn đạo linh phủ chi lực, sau khi hóa thân người sói, đồng dạng vẫn có thể gia tăng một đạo linh phủ chi lực, làm cho hắn đạt tới 5 đạo linh phủ chi lực, cái này lại để cho hắn ở lúc đối địch đột nhiên thế ra, sẽ giống như một chi kỳ binh, đạt hiệu quả chiến thắng bất ngờ. Nhất là lúc sau.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 Thậm chí còn có thể 2VSC1, 2VSC2, 2VSC3. Bất quá cũng phải nghĩ biện pháp thuyết phục những nữ nhân này mới được. lão công, cười cái gì vậy? Dự thai công chúa phát hiện thần sắc đường tiêu có chút nụt nhạo, có chút nghi hoặc hỏi hắn một câu. Có thể gặp lại lão bà, cao hứng quá đó mà. Đường tiêu vội vàng che dâu nói. Thiếp cũng thế. Dự thai công chúa lần nữa nhào vào trong ngực đường tiêu.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 Lúc nào cũng lo lắng hãi hùng, sắc thực quá cực khổ rồi. Mười ngày sau, nàng muốn tiến vào địa nguyên cấp tam giai sao. Đường tiêu hỏi dược thai công chúa một câu. Hắn cũng chưa khôi phục toàn bộ, thần hồn đang tiếp tục chữa trị bên trong, còn muốn ở trong bách thảo cốc một đoạn thời gian nữa, trong khoảng thời gian này ngược lại có thể giúp dược thai công chúa tăng lên tu vi, đồng thời cũng chuyển di lực chú ý của dược thai công chúa thoáng một phát, để cho tâm tình của nàng có thể chậm rãi tốt trở lại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 Đây là bởi vì nguyên nhân công lực của đường tiêu viễn siêu võ giả đồng cấp. Võ giả địa nguyên cấp nhị giai bình thường, tiễn huyết đổi tủy, là không thể nào hao phí nhiều giống như đường tiêu vậy. Huyết tủy còn lại trong hóa huyết trì, đầy đủ cho 4, 5 tiên địa nguyên cấp cấp 2 võ giả tuần cấp. Không có chuyện gì, nàng tu luyện hay không tu luyện đều không sao cả, ta giúp nàng cưỡng ép tăng lên. Đây là trúc mô đan ta trước tiên đem nàng thu nhập vào trong bí thất, giúp nàng luyện bì trúc mô. Trong hóa huyết chỉ còn dư lại không ít huyết túy, đủ cho nàng tăng lên tu vi, lần này có thể giúp nàng từ địa nguyên nhất cấp tiến vào địa nguyên tam giai. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp giúp nàng thoát thai hoàng cốt. Đường tiêu hướng dực thai công chúa nói rõ chi tiết thoáng một phát. Đối với đường tiêu đã tiến vào địa nguyên ngũ giai, có được bốn đạo linh phủ chi lực mà nói, mượn chi lực của luyện yêu thối ma hồ, trợ giúp dực thai công chúa tấn cấp, quả thực là chuyện dễ dàng.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 Bình thường đều có được 3 đến 5 đạo linh phủ chi lực, nhưng mà có một ít võ học kỳ tài, trực tiếp đạt đến 6 đến 8 đạo linh phủ chi lực, chỉ có một chút thiên tài võ học cực kỳ hy hữu, mượn nhờ một ít dược vật đặc thù hoặc là có kỳ ngộ nào đó, mới có thể từ 8 đạo linh phủ đột phá đạt tới 9 đạo linh phủ chi lực. Trong phạm vi thiên giới thống trị, 9 đạo linh phủ chi lực đã là thực lực cực hạn của võ giả địa nguyên đỉnh phong, địa nguyên võ giả đạt 8 đến 9 đạo linh phủ chi lực này.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 Bởi vì chuyện Thái tử Đông Doanh Tây Điều Anh cắt bị giết, nhân hoàng bị ép thoái vị, sau đó không biết tung tích. chấn Quốc Hầu Đường Nguyên ở cùng một ngày thần bí mất tích, từng là minh triều Thái tử Chu kình ở Hưng Quốc Hầu từ Cương ủng hộ, bị người Đông Doanh bồi dưỡng trở thành Hoàng đế bù nhìn, trên danh nghĩa thống trị áo bị đảo, kỳ thực là nghe lệnh thiên hoàng. Sau khi võ sĩ Đông Doanh chiếm linh áo bị đảo, áp dụng chính sách các bước, dùng hình thức bảo vệ võ sĩ, tạo thành ba thế lực quản chế.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 Minh Triều Võ Trang hoàn toàn giải trừ, hơn 10 vạn quân sau khi chiến bại vẹn vẹn bảo tồn chưa tới một thành, sau khi bị phân chia, còn lại hợp nhất vào bên trong quân ngũ của đông doanh võ sĩ, trở thành hạ cấp chiến sĩ. Bất quá chiêu thức ấy của người đông doanh chính là cho thất hoàng tử Chu Vũ cơ hội, hắn và hảo hữu Chu Kiền cùng một chỗ, liên hợp Lan Vương Chu Hiển, uy vũ tướng Thần Lương, vũ dung tướng Lữ Hạo, vai hùng tướng Tiêu Âm cùng với cậu phương kích của dược thai công chúa. Kéo mấy ngàn tên trung dũng bộ hạ cũ, công chiếm vùng phía Nam Man Tổ, tạm thời ở vùng núi hiểm ác phía Nam ổn định góc chân, nằm gai nếm mật, vì nhiệm vụ đem người đông doanh đuổi khỏi áo bị đảo mà cố gắng. Giờ phút này đường tiêu hẩn thân ở bên trong một tán cây bên ngoài kinh thành, dùng tôi ma thủ ấn đem tùng cương dương không chế được thẩm vấn, bốn phía tìm kiếm tình huống kinh thành. Tuy trước khi đến, đã dò xét chuyện đường nguyên mất tích, đường phủ bị một gã gọi là tùng tỉnh thạch chiếm đóng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 Hận biệt điểu kinh tâm. Đứng ở núi Dương Minh Phong, nhìn cảnh chấn quốc hậu phủ hoàng tàn khắp nơi cùng người đông doanh tầm hoan tác nhạc trên mặt đất, một cảm giác nước mất nhà tan thê lương tự nhiên sinh ra. Đường tiêu rất muốn xuống lên, xâm nhập vào quân doanh của người đông doanh, đại sát tứ phương, để giải mối hận trong lòng. Nhưng hắn không thể không nhịn từ thần hồn nhập vào thân tùng cưng Dương. Đường tiêu biết ở kinh thành này, võ sĩ đông doanh đóng quân rất đông.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 Chỉ có thể kiềm nén lửa giận, tạm thời nhẫn lại, đi tìm đến bọn người thất hoàng tử Chu Vũ, sau khi tập hợp lực lượng, lại khôi phục cáo bị đảo mới là chính đủ. Hơn nữa, hắn cũng muốn mượn khoảng thời gian này, cố gắng tu luyện, ở luyện yêu thối ma hồ hỗ trợ, cố gắng sớm ngày cẳng ngộ thời gian chi lực, một lần hành động tiến vào địa nguyên cấp lục giai, Đã từng nuốt qua thì chi tinh, ở trong hắc cám hư không phiêu đã hơn mười và năm, cảm ngộ của đường tiêu đối với thời gian chi lực.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 Ngưỡng thiên trường thiếu, tráng hoài kích liệt, dơ lên nhìn qua mắt, ngửa mặt lên trời thét giải. Chí lớn bay cao. Từ thập công danh trần dữ thổ, 8.000 giảm lộ vân cùng nguyện. Từ 10 công danh bụi cùng đất, 8.000 giảm lộ vân cùng nguyện. Mạc khinh dịch, bạch liêu thiểu niên đầu, không bi thiết, không ai đơn giản, thiếu niên bạc đầu, không bi thiết. Thính khang sĩ, do lai tuyết, thần tử hận, hà thì diệt. Thính khang hổ thẹn, vẫn còn đến tuyết, thần tử hận, khi nào diệt? Ra trường Sa, đạp phá hạ lan sơn huyết, ra trường Sa, đạp phá núi hạ lan. tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát thẩm hung nô huyết, trí khí bắt hồ làm nô lệ, đàm tiếu khát thẩm uống máu hung nô. Đại tòng đầu, thu thập cửu sơn hà, chiêu thiên huyết, đợi từ đầu, thu thập núi sông, chỉ lên trời huyết, Bình Đông Thành Tòa thanh chi chính nam của Áo Bị Đạo, ở vào trung tâm sơn mạch quanh co khúc hiệu xuôi nam, biến mất ở trong bán hàng xuân đảo.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 Điểm tâm thân dừa còn có thể làm thành đồ dùng, lượng cây dừa được trồng ở đây như binh sĩ đứng gác, gió phương Nam vật qua, bóng dừa chập chờn, tạo ra một phong cảnh mới của đất phương Nam. Bình Đông Thành cơ hồ có thể nói là vương quốc cây dừa của áo bị đảo. Thất hoàng tử Chu Vũ xuất lĩnh mấy ngàn bộ trung chú đóng ở phía bắc Bình Đông Thành, cùng hơn 2 vạn quân man tộc đóng ở Nam Bình Đông đánh nhau mấy tháng, về sau song phương hòa đàm